các bạn đang nghe tại đọc truyện audio quá một cái tỏ ý mà bọn họ lên xe vân yên thanh gian toàn cho mình thấy chả mám không cái cởi dây của mình ra nhòi người qua cài hộ chu mạn chi nhìn thấy từ kính chiếu hậu cau máy làm xong vân yên nói cảm ơn với chu mạn chi chị chu đã làm phiền chỉ phải đi một chuyến rồi chu mạn chi không lên tiếng gần đầu một cái con như trả lời lái xe đi tới tinh sảnh entertainment Một đường tính lặng Xe dừng lại Văn Yên cởi gen toàn ra Rồi cởi giúp trầm ám Suy nghĩ một chút Lấy khẩu trang cho trầm ám đeo vào Cô áo anh hơi lộn xộn Cô chỉnh lại ngắn cho anh Chùa mạn chi không nhịn được Một mình nhắc nhở cô Hai người giữ khoảng cách một chút Đừng để liều báo chụp được Trầm áo mạnh lùng nhìn sang Động tác của Văn Yên ngừng một chút Dạ Hôm qua lúc Văn Yên tới công ty Không có một ai để ý tới cô Hôm nay vừa đến Lại có không ít người chào hỏi cô Bất kể có quên biết với cô hay không Tất cả đều ra vẻ rất thân thiết với cô Còn cô Hòa Đình Đình Gặp ngoài thăm máy hôm qua À trợn mắt nhìn cô một cái Hồi một tiếng Nhưng cũng không gây phiền toái gì nữa Hướng sống lưng Dấm dày cao gót Lướt đi xa như một cơn gió Chưa mà như thế vậy Các người từng có va chạm à Vân nhân trần chơi trong chốc lát Gật đầu một cái Em đừng chọc cô ta Chưa mạn chị nói Chị cô ta kiểu yên nhiên Có chút quan hệ với nhỏ Trầm bên kia Nghe nói là hôn thề của Trầm thiếu gia. Nói xong Nhớ tới tấm hình Vân Yên Bị chụp cùng với chủ tịch Trầm Còn có cảnh ô lưu mà đoàn làm phim Linh nghi chuyện đột nhìn em tới Nhìn thêm người bạn trai của cô bên cạnh Ánh mắt trở nên phức tạp Lúc trước thì vô tử kiệt đến muốn sống muốn chết Sau đó lại có mối quan hệ với chủ tịch Trầm Bây giờ thì tự mình kết giao bạn trai trong tình cảm có vẻ cũng vô cùng tốt đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì đinh thằng máy đến tru mạnh chi được rồi đi trước đi vân nhiên đáp giả quay đầu thấy mặt trầm mám lạnh ngắt bộ dạng không vui vẻ cho lắm cho là cô không nắm lấy tay anh nên đánh thức giận thừa dịp không có ai để ý ngón trỏ ngóc vào ngón út của anh lắc lắc Trầm mám cúi đầu lườm cô một cái sắc mặt hơi rượu lại vân nhiên nhòi đầu qua nhỏ giọng dỗ dành Ngoan nào Sao nó rụt tay về Tay trầm mám trống không sắc mặt càng khó coi Nói là 9 giờ đúng học Nhưng chưa đến 8 giờ rưỡi Thì cô giáo Lương đã tới rồi Thấy Vân Yên cũng tới sớm Thái độ của cô Lương mới khá hơn một chút Trong Vân Yên cũng nghiên túc nghe rằng nghiêm túc thực hành Cuối cùng không mặt nặng mày nhẹ nữa Ở trong lớp đến buổi trưa Vân Yên dẫn trầm mám vào chỗ mạng chê cùng ăn cơm Hôm nay trầm mám rất ngoan Ngồi bên ngoài đợi cô cả một buổi sáng Vân nhân mở miệng khen anh mấy câu Xoa xoa đầu anh Giờ quang chùa mạng chi liếc qua Ho nhẹ một tiếng Vân Yên không thể làm gì khác Ngoài thuốc tay về Thời gian cơm trưa Chùa mạng chi để Vân Yên livestream Vì vậy chọn một nơi có tính riêng tư cao Hoàn cảnh không thể đến cơm Và một phòng bao ở lầu 2 Trong lúc chờ mang thức ăn lên Chùa mạng chi cầm mấy tập sợ yếu lễ lịch Trong túi sách đưa cho Vân Yên Chị sàn lọc một buổi sáng được mấy người, em chọn đi. Vân Yên qua loa lời một cái, ngồng đầu lên. Chị Chu, em có một trợ lý đã đủ rồi. Chu Mạng Chi lạnh giọng nói. Bạn trẻ em không thích hợp, hai người quá thân mật. Một món ăn được mang lên. Vân Yên, để sợ yếu lý lịch qua một bên, gắp thức ăn cho trầm ấm Anh ăn trước đi. Sau đó bỏ đũa xuống, nhìn Chu bạn Chi. Chị Chu, thật ra thì... Cô ngang đầu nhìn trầm ám một cái Trầm ám chưa ăn Mặt không đổi sắc nhìn lại Vân Niên không biết làm sao Cái miếng cài xanh đến bên miệng anh Lúc này anh mới ăn Đôi mắt vẫn nhìn cô Vân Yên suy nghĩ một chút Lấy điện thoại ra Dố trầm ám xem phim hoạt hình Cuối cùng cũng rơi được tầm mắt anh đến chỗ khác Cô quay đầu Chân mày chung mặn chi nhếu chặt Chị Chu Thật ra thì anh ấy Vân Yên do giờ chớp mắt một cái Đầu ngón tay đụng vào huy thái xương Nơi này của anh ấy không được bình thường. Chu Mạn Chi ngẩn ra mấy giây không kịp phản ứng. Cái gì? Dư Quang Vân Yên thấy trầm ám lại ngẩng đầu lên, nên giơ tay lên vỗ xuống. "Hoa nào, xem phương hoàn này của anh đi." Sao nó giải thích với Chu Mạn Chi? "Anh ấy, khi còn bé xảy ra một chuyện ngoài ý muốn." Thật sự Chu Mạn Chi không dám tin, bộ dạng này của Trầm Ám làm cũng không giống người có IQ không bình thường. Cô cũng không tin Vân Yên sẽ tìm một người có IQ không bình thường làm bạn trai. Tất cả lời em nói đều là thật. Vân Yên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net